Xin sì kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 bộ truyện Đất Âm Hồn của tác giả Hà Dương trên kênh Hèm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với những tình tiết mới trong nội dung tập số 4 của bộ truyện Đất Âm Hồn có phần diễn đọc của địch soạn. em chuyện mà hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đất Âm Hồn tập 4 tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng chó bất ngờ sủa vang lên và tự hỏi, ngày như tiếng con mực của nhà mình. Cứ mà con mực chết rồi hay như mình nằm mơ vậy nhỉ? Tiếng con mực sủa rồi tiếng chân nó đạp vào cửa bà nghe rõ một một. Mọi âm thanh chân thực tới mức khó tin Bà muốn bước ra sân kiểm chứng lại mọi chuyện nhưng bất lực Bà đi không được Nếu không chỉ e cái mạng chẳng thể giữ nổi Bà liền thắc mắc Ai vậy? Ai đang nói với tôi vậy? Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên Bà không nhìn thấy tôi đâu Nhưng... nhưng cậu là ai? Tôi là ai không quan trọng Nhưng tôi chỉ muốn nhắc bà một chuyện Những người xuất hiện ở ngôi nhà này đều là người xấu, bà đừng để bị lừa. Tại sao? Thiền cử bất khả nỗ. Bà bưởi muốn hỏi chuyện nhưng giọng nói ấy nhỏ dần rồi biến mất. Đôi chân của bà không thể cử động được. Bà lấy tay đấm vào chân thụm thụm Hai chân cứ trơ ra lạnh toát và tê dần. Hai hàng nước mắt của bà trào ra, dần dần bà tiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, hoa chạy sang nhà bà bưởi từ sớm. Cô dọn dẹp lại cái sân bởi đêm qua Thầy làm lễ xong đã quá muộn Cho nên mọi thứ để yên nguyên ngoài sân Lúc lau dọn cô bất ngờ phát hiện đỡ mắt phần quan âm trên cao bị ướt Cô liền hỏi chồng Mình xem có phải tượng Phật bị nước mưa rụt chúng không? Cậu Tuân nhìn trầm chằm vào bức tượng Phật trên cao bà đáp Có lẽ do trời mưa mình hả? Chúng ta tranh thủ dọn dẹp đi Hôm nay nhiều việc lắm Vậy chuyện trà vàng kinh tính sao? Quyền quyết định là ở mẹ Thầy nói rõ người nhặt là mẹ Thì người phải trả đích thân là mẹ mới làm được Bà bưởi bấy giờ cũng ra đến trước hiên Mà liền hắng giọng Hai đứa dọn nhanh rồi vào viện với bố đi Thằng Tốn cầm điện thoại Đứng bên hiên nhà gọi lớn Bố ơi có người gọi điện cho bố này Tân ngỡ người ở bệnh viện Gọi về thông báo tình hình Cho nên chạy tới cầm điện thoại Vừa lúc alo thì gặp giọng nói vang lên trầm ấm Nhưng sen lẫn lo âu Cậu Tuân phải không? Phật bà quan năm hôm qua lập đàn làm lấy nhà mẹ cậu Có rơi nước mắt hay không? Tuân nhìn sang phía sân giảm nhớ lại chuyện hoa với nhắc xong liền đáp Con có thấy nhưng mà lại ngỡ do trời mưa Rồi chúng tượng Phật bà cho nên mới vậy Phật bà quan đâm khóc thật rồi Bông cốc tôi cầm về tim qua sáng nay uống sụng hết cánh Chỉ e là lại có biến cố lớn Tôi nghe Thầy Long nói mà bất chợt dùng mình Cậu vội vàng hỏi Vậy rốt cuộc là có chuyện gì vậy thấy? Cậu tới nhà từ ngày thì tôi cần chuẩn bị một vài thứ Nên là không qua nhà cậu được Hoa thấy vẻ mặt thất thần của chồng Đoán ngay có sự chẳng lành cô liền hỏi nhỏ Có chuyện gì vậy mình? Sắc mặt của mình lạ lắm Thầy Long gọi điện cho anh Chuyện gì chứ? Thầy nói những gì vậy mình? Cậu Tuân ghé sắt tay của vợ thì thầm vài câu Mặt hoa cũng bến sắc sau đó Cô lập tức dọn dẹp đồ đạc ngoài sân Cẩn thận rồi báo cho cô My Về đón mẹ chồng vào viện Hai vợ chồng của Tuân đưa cô Tún Về ngoại gửi rồi qua nhà của Thầy Long Bà Tí thấy cả con gái Lẫn con giày vội vàng Khuôn mặt xen lẫn lo âu bèn hỏi Sao vậy các con Chuyện lập đàn giải nghiệp đêm qua của gia đình ổn chứ Hoa liền đáp Thầy đã làm lễ xong xuôi Nhưng sáng nay phần bà Quan Âm không hiểu sao lại khóc Thầy Long gọi điện báo cho nhà con biết có biến cố gì đó. Giờ chúng con qua nhà thầy cho nên là con gửi cháu qua bên mẹ. Bà tí bỗng chắp tay mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cô Hoa liền hỏi mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Bà liền lắc đầu rồi đáp, hai con mau đi sớm đi. Có chuyện gì nhờ thầy giúp đỡ? Thầy Long này không phải là người đơn giản đâu. Là sao vậy mẹ? Trước đây thầy Vạn cũng từng nói với mẹ về Phật quan âm rơi đệ. Không ngờ tới giờ gia đình của con sẽ ra chuyện lạ. Thể Long chứng tỏ rất cao tay, ông ấy có thể giúp gia đình con vượt qua được biến cố. Hai vợ chồng của Tuân tới nhà thầy, nhưng chỉ có vợ thầy ở nhà, thầy Long đi câu chuyện còn chưa kịp về tới. Vợ thầy mời khách vào nhà rồi ngồi đợi. Trong nhà còn vài người nữa tới nhờ thầy chuyện gia đình, khuôn mặt của ai nấy đều lộ vẻ lo âu. Vợ thầy đi qua đi lại trong nhà một hồi rồi đầm bầm Cái ông già này đi đâu cũng không nói một câu Khai cưa thì đến đầy nhà Bà vừa dứt câu thì phía góc sân bóng đâu xuất hiện một con mèo đen rất lớn Nó đi qua đi lại ở trong sân Thi thoảng liếc đôi mắt xanh như ngọc nhìn vào trong nhà Vợ thầy long điền ra ngoài xua con mèo đi ngay Con mèo cứ lì ở đó không chịu đi bà tức giận Cái thứ âm binh này mau biến đi Ông Long mà bắt được ông trồn sống mày đấy. Hoa nghe thì bà nói vậy bèn đứng lên bước ra nhìn con mèo rồi hơi trột giả. Mèo này nhà mình nuôi đúng không hả? Không phải, nhà tôi không nuôi nổi mấy con này. Chắc nó ở đâu chạy lạc về đây. Ông nhà tôi chúa ghét mèo vì loại này nó lắm bọ nhảy. Nói xong thì bà xưa con mèo đi cho bằng được, thậm chí là bà còn lấy cây đánh đuổi nó đi. Con mèo bị đánh vào lưng khá đau, nó sủ bộ lông lên đầy dứt tợn, Bộ răng nhọn hoắt nhô ra kèm với ánh mắt muốn nhào tới tấn công. Đột nhiên nó thu mình lại, nhanh như chớp chạy vọt ra ngoài vườn rồi chạy biến mất. Thầy Long bấy giờ cũng vừa vừa đến nơi, nhìn thầy có vẻ rất mệt mỏi. Cô Hoa cất lời chào thầy nhưng lại chưa dám hỏi chuyện nhà mình bởi vợ chồng cô còn đến sau các vị khách trong nhà. Thầy Long ấy vậy mà vào xin lỗi vì khách hẹn ngày khác quay lại Rồi vào bàn nói chuyện với vợ chồng cậu Tuân Thầy liền thở dài Hai người như thế cảnh hoa chưa Lúc mà thầy hỏi hoa mới liếc qua cảnh cốc đặt ở trên bàn Phật Thầy Long cầm nguyên bình hoa xuống Trên ấy có những bông hoa trắng Duy nhất một bông hoa vàng Hoa đoán là bông hoa thầy lấy ở nhà mình đêm qua Hoa liền hỏi Bông hoa này bị hỏng Vậy nó ám chỉ điều gì vậy thầy Thầy bỏ trong chiếc túi mới cầm ra về một hòn đá đưa cho hai vợ chồng xem. Hai người nhìn xem cái này có quen mắt không? Hai vợ chồng của Tuân xem ký một hồi rồi lắc đầu. Thầy liền thở dài rồi nói. Trời ơi, vậy thì đúng là làm khó nhau quá mà. cầu hoa liền thắc mắc. Đây là cái gì vậy thầy? Hòn đá này có gì đặc biệt hay không ạ Vậy mới đáng nói đây. Sáng nay tôi phát hiện bông hoa này đã hỏng Cuốn hoa lại không phải bị thối hay là bị sâu. Khi ấy Phật bà đã rơi lệ cho nên đoán chắc tượng Phật bà bên cậu cũng bị tương tự. Hòn đá này tôi lấy ở cổng nhà bố mẹ cậu trong cái lần tôi đến bắt rơi. Quả thật là hai người không thấy nó quen sao? Tôi liền quả quyết. Thực sự đây là lần đầu con nhìn thấy hòn đá này. Có chuyện gì vậy thấy Thầy chỉ vào hòn đá rồi đáp. Có người nào đó đã mang hòn đá này đánh dấu nhà cậu. Hòn đá này cũng mang theo âm khí, bởi vậy hôm tôi đến bắt rơi đã có ý bỏ chiếc hộp chiêu âm ở ngoài cầm, rồi lúc về mang nó ra khỏi nhà cậu. Nếu như đêm qua không làm lễ giải nghiệp, tôi không nghĩ đến hòn đá này. Nhưng rốt cuộc hòn đá này bị làm sao? Tôi e là có ai đó đang cố nhắm đến nhà cậu, trong nhà này chắc chắn sẽ xảy ra rất nhiều chuyện lạ và ma quái. Nhưng mà thầy đã đưa hòn đá đi lâu rồi mà. Nếu như hai người biết đính xác hòn đá đó Từ khi nào Sẽ dễ cho tôi hơn Đằng này rõ là nó ở trước cổng nhà Nhưng hai người lại không hề nhìn thấy nó trước đó Tôi khẳng định có người có ý ý Tôi khẳng định có người có ác ý với gia đình cậu Hoa liền vội vàng đáp Đúng là xưa nay chúng còn chưa thấy nó Nhưng mà một hòn đá thì làm được gì hả Nó không phải là đá thường Cống bởi âm khí của nó lớn Cho nên tôi đã gửi nó lên ngôi miếu Sáng nay tôi mới lấy nó về Nhưng mọi người yên tâm Chúng ta nhất định sẽ giải quyết được mọi chuyện Thầy thắp nén hương đưa cho vợ chồng của Hoa Hai người có tâm nguyện gì hãy nói đi Việc tới đâu giải quyết đến đó Làn khói hương bay lờ mờ khiến cô Hoa thấy hơi khó chịu Cô liền nhăn mặt đầu bắt đầu trống rỗng Lúc ở nhà cô có vô vàn thắc mắc Nhưng chẳng hiểu sao vào bây giờ Cô lại chẳng thể nói nên lời Cậu Tuân lầm nhầm muốn xem Chuyện của ông bưởi có tai qua nạn khỏi Gia đình còn gặp biến cố khác hay không Thầy lại lấy nén hương Cắm lên góc bàn cho khói tỏa ra khắp căn nhà Cậu Hòa bấy giờ Sự nhớ ra tiền lễ mới đứng dậy To lấy tiền thì thầy ngăn lại Hôm nay tôi muốn xem bằng khói hương soi tiền tôi không thấy điều gì bất thường Ở gia đình của hai người nữa Thầy nhìn chậm chậm và làn khói hương đang lờ mờ kia rồi gật gù xem ra lá vàng mẹ cô nhặt được không đơn giản như chúng ta nghĩ chị e là trong nhà cậu sắp có người mất tiếp lần trước soi tiền tôi chỉ có báo tăng thương vì ông bố của cậu ta nạn chưa tỉnh em dâu cậu lại mất đi đứa con trai đúng ngày hai ba tháng chạp nếu giải quyết không kịp chị e đúng thời khắc sang năm mới gia đình của cậu lại mất đi thêm một người Rốt cuộc là gia đình con đang có chuyện gì vậy thầy, con mong thầy giúp đỡ. Yên tâm đi, hai người tới đây cũng là cây duyên của tôi với gia đình. Giờ này tôi thích lo chuyện bao đồng cho nên việc này tôi nhất định sẽ giúp. Tôi cũng muốn tìm hiểu xem rốt cuộc ai đang giở trò phía sau. Nhưng mà gia đình con xưa nay không hiềm khích với ai, tại sao lại có người muốn làm hại chứ? Không nhất thiết là làm hại, chỉ e là họ nhắm tới cái khác trên mảnh đất nhà các cậu thôi. Cậu Tuân liền ngơ ngác, là cái gì vậy thấy Bảy rơi thấy được nhà cậu không phải rất lạ sao? Thông thường rơi mang theo điểm may mắn. Còn rơi hôm tôi bắt về chính đầm máu chốt. Đáng tiếc bà nhà tôi sơ ý ta làm cho nó bảy mất. Câu nói của thầy càng khiến cho vợ chồng của cậu Tuân thêm mơ hồ. Thầy giải thích, này chính xác là mảnh đất của gia đình cậu là mảnh đất âm hồn. Trên mảnh đất ấy có rất nhiều âm binh. mảnh đất cũng từng được chấn điểm rất chặt chẽ trên ấy còn có thần giữ của thần giữ của là sao hả có phải như thiên hạ vẫn nhắc tới chuyện của người tàu chôn sắc nặng trinh nữ làm thần giữ của không thay thầy long điền gật đầu rồi đáp chính đó tôi nghĩ kho báu chắc chắn nằm trên đất của bố mẹ cậu lần này hai vợ chồng tuân bị bất ngờ trên đất có kho báu sao hả nhưng mà nhà con trước giờ đào ao xẻ rãnh liên tục nếu có kho báu thì đã bị đào sớ đến từ lâu rồi thầy kho báu ấy lại đơn giản để ai thấy đều có thể thấy sao nếu vậy người ta cần gì yểm thần giữ của nữa vợ thể long đi ngang qua nghe chồng nhắc đến chứ thần giữ của thì bèn đứng sững lại nghe câu chuyện bà liền chen ngang tôi nghe các cụ nói nhiều đến thần giữ của và những kho báu của người tàu cũ Làng tuê ngày trước người ta cũng đến đảo bới tìm kho báu nhưng mà có thấy gì đâu Thầy liền đáp Họ chỉ nghe đồn về kho báu rồi thi nhau tới đảo bới Tiếc là nơi đào bới toàn kho đống Nơi có mộ gạch chính là mộ hán Không phải kho báu của người tàu như lời đông thổi Bà liền gật đầu Ngôi nhà ấy nằm thoi loi ở rìa làng Giáp cánh đồng ao chuôm lẫn với các gò đống Cao hơn mặt ruộng độ vài mét nhà dân các khu nghĩa địa xây dựng trùm lên những gò đống ấy theo pheo rậm rạp nhiều thầy phong thủy nói là cứ thấy ngoài đồng bằng phẳng mà có gò đống y như rằng bên dưới có mộ hán khổng lồ hàng ngàn năm tuổi trong những ngôi mộ ấy vốn có vàng bạc đá quý đồ cổ cho nên thường bị trộm xâm phạm đào tới từ nhiều năm trước vùng đất nào có mộ hán y như rằng có những chuyện đồn đại về kho báu tàu và những người lạ săn tìm kho báu tuy chưa có ai thấy kho báu người tàu bao giờ vậy là hiện tại họ nghi ngờ trên đất nhà con có kho báu của người tàu cho nên cố ý nhắm tới nhà con sao ạ thể long liền đáp e rằng sự việc chính là như vậy tôi còn nghi ngờ chuyện mẹ cậu nhận được lá vàng là có chủ đích nghĩa là lá vàng ấy không phải là do người ta cúng hoán mệnh đúng không thầy là cúng ếm ma quỷ thành kẻ dẫn đường tìm tới gia đình cậu cậu thì đúng hơn Vậy bây giờ chúng con nói với mẹ Làm lấy trả lại lá vàng ấy là xong đúng không Thực sự là vườn đất nhà con không có kho báu nào cả Thế Long liền đáp Việc trả lại vẫn phải trả lại Còn việc kho báu ấy muốn tìm ra Phải xem cái duyên của gia đình cậu tới đâu mới tính được Cô hoa liền sực nhớ ra chuyện mẹ chồng đã bán lá vàng đi bèn hỏi Mẹ con đã bán lá vàng đi rồi Trong nhà không cất lá vàng ấy Thì làm sao ma quỷ quấy giày được nữa? Thầy chỉ thẳng tay vào hòn đá. Thì có cái này thầy thế. Bởi vậy tôi mới hỏi hai người có thấy hòn đá này bao giờ chưa? con người đã đánh dấu nhà bố mẹ cậu rồi. Bây giờ hai vợ chồng Tuân mới vỡ lẽ. Cả hai lo lắng cậu xin thể Long giúp đỡ vượt qua kiếp nạn hiện tại. Thầy đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng. Thầy khắc chuyển từ năm cũ sang năm mới. Gia đình cậu sắp mất thêm người. Khiến cho hai vợ chồng lo lại càng thêm lo. Thầy liệt nói. việc trước mắt là dùng lá vàng hoán mệnh cho bố cậu trước đã. Ông ấy bị tai nạn chính tại nơi nào. Thì làm lễ vứt lá vàng ra vị trí ấy. Mới mong đưa ông ấy trở về. Vậy là chỉ cần chúng con mua lá vàng khác rồi tự làm lễ. Không cần đích thân mẹ con phải trả lại đúng không? Mẹ cậu phải trực tiếp làm mới được. Chỉ cần làm lễ xong thì không quá ba ngày bố cậu sẽ tỉnh lại. tôi cam đoan là như vậy. được vậy chúng con sẽ bảo mẹ làm ngay. Câu Hoa liền hỏi thêm, thầy xem gia đình chúng con còn có chuyện gì khác nữa không hả? Thầy Long nhìn nén hương đất tàn tới chân bền đáp, thầy không thể xem được nữa, hương đã cháy tới tận chân mất rồi. Tuy nhiên chúng ta biết có người đứng sau muốn nhắm đến kho báu coi như là thu hoạch lớn. Mọi chuyện chúng ta cần giải quyết từng bước một. Bây giờ hai người mau chóng chuẩn bị, tôi sẽ thi triển pháp lực. dốc toàn tâm sức giúp đỡ gia đình hai vợ chồng cậu tuân trở về thầy mệt mỏi ngồi dựa mình vào ghế và thầy liền trách móc ông thích lo chuyện bao đồng thì cũng phải xem sức mình đến đâu chứ thầy long liền thở dài cây nghề là cây nghiệp mà bà sao ông không như người ta việc dễ thì làm việc khó thì bỏ qua cái gì ông cũng nhúng tay vào giờ thì hay rồi đấy bị cả đồng môn đấu đá tôi lo chết đi được Bà đừng có ăn nói bậy bà Cũng không được phép nói chuyện này ra ngoài cho ai biết Tôi giúp họ cũng như giúp bản thân của tôi thôi Lại nghiệp âm Ông suốt ngày lại nhài cái nghiệp âm mấy Ông xem đi Vì ông mà thằng con trai tôi bỏ đi mất mặt cả mấy năm nay không về nhà Ông cứ cả đời đi lo cho thiên hạ Chuyện nhà mình thì ông bỏ bê không quan tâm Ông xem đi Có nhà nào như cái nhà này không Thế Long lúc này có vẻ tức giận Bà có thôi ngay đi không chuyện gì nó ra chuyện ấy số phận của tôi vô phúc mới sinh ra được thằng nhiệt tử nó mà vóc mặt về tôi đánh nó chết đây ông xem đi ông nói chuyện với người ta thì nhẹ nhàng vậy nhưng với con của mình thì dọa chém với xiết chính ông đang chưa tu được bản thân gia đình ông còn chưa an bình thì ông có tư cách gì giúp người ta thầy long nổi giận đùng đùng ông liền vung tay hất nguyên bộ ấm chén trên bàn xuống đất vỡ tan và thầy giật mình hoảng hốt trước thái độ của chồng trước đây dù ông nóng đến mức nào thì cũng không bao giờ hành xử như vậy. Thái Long dường như ý thức được hành động bộc phát vừa rồi, thì ngồi xuống hít một hơi thật dài rồi đáp: thôi, tôi xin lỗi bà. nói chuyện lần này tôi sẽ mang con trai trả lại cho bà. thật chứ, ông nói thật không? ông sẽ tìm nó về chứ? thầy liền gật gù rồi đáp: công đến ngày nó phải về nhà rồi. tôi đã tuổi già sức yếu bà nghĩ tôi còn chống chọi được bao lâu nữa đây hai vợ chồng thầy long chỉ duy nhất có một muộn con trai cậu thanh niên ấy từ nhỏ đã ham chơi không lo học hành lúc cậu ở nhà thường xuyên đi theo bạn bè nghịch ngợm nhiều phen hai vợ chồng phải múi mặt vì con trai với bà con chồng xóm thầy long hết cách với con trai cho nên tìm cách nhờ mấy ông bà lãnh đạo địa phương ép cậu ấy đi bộ đội Từng thầy nghĩ con trai buộc phải đi theo con nghiệp binh ra. Lấy luật pháp giữ chân cậu ấy chứ không thì hỏng cả một đời. Vợ chồng của thầy vì chuyện ấy mà giận hờn cãi vãi nhau từ ngày này qua ngày khác. Ngày con trai thầy đi lính và thầy khóc hết nước mắt. Cậu con trai đã nói với mẹ. Bà Lý ơi là bà Lý. Bà Hà cớ gì mà khóc lóc vật vã như thể con đây đi chết đi vậy. Ông Long muốn con đi lính thì cũng là ý tốt. con đi hai năm rồi con về thôi mà ấy vậy mà hai năm sau cậu ấy xuất ngũ lại chẳng về nhà bà vì chuyện đấy mà khóc hết nước mắt bà cứ ngỡ do ông long quá hà khắc với con trai cho nên cậu mới không muốn trở về nhà đã vậy cậu chẳng còn thư từ hay điện thoại về nhà một lần đi là đi mất bà phải lặn lội đi tìm bạn bè trong quân ngũ với con trai dò hỏi thì họ mới cho biết con trai của bà không chơi với ai Cả ngày cậu ấy cứ lặng lẽ một mình Nhiều người còn nghĩ cậu ấy bị câm Bởi chẳng ai làm cậu ấy mở miệng nổi trừ những lúc phải trả lời mệnh lệnh cấp trên Thông tin của con trai bị chặt đứt Bà Lý đâm ra giận chồng Bà đổ mọi tội lỗi là do chồng mà ra Ông Long cũng lặng im không nói lời nào Mỗi lần bà Lý nhắc tới con của ông lại mang sách ra đọc Hoặc là viện cớ đi đâu đó để tránh cãi vã Bà Lý lau nước mắt ra thấp nén hương lên bàn thờ mà khấn Con già ngật này tuổi đầu Nhưng mà lại chỉ làm tròn bổn phận Với tổ tiên Còn cuối xin các cụ Các ông bà bố mẹ trên trời cô Linh Thiêng phù hộ độ trì cho con trai của con Sớm ngày trở về Thằng bé bây giờ cũng đã 40 tuổi rồi Cậu mong nó khỏe mạnh Sớm lập gia đình Sinh con sinh cháu nối dõi dòng họ Thầy lòng liền thở dài Con người có số cả rồi Người tính không bằng trời tính Ông ấy Cả đời đi giúp thiên hạ Nhưng chuyện nhà mình thiệt lại chẳng làm được gì Ông giỏi thì làm bùa chú hay cái gì đó Để tìm thằng con trai của tôi về Hay là ông hoán mệnh cho nó đi Chẳng phải ông vẫn giúp người ta làm như vậy còn gì Tôi thấy bao nhiêu người Con cái hư đốn Bỏ nhà bỏ cửa Đi ông lôi về cho bằng được Vậy nhưng con trai của tôi thì sao Không muốn đưa nó về phải không Thầy Long lắc đầu thở dài thường thượt, Thôi tôi không muốn nói chuyện ấy với bà nữa Bây giờ tôi đi có chút chuyện Bà ở nhà lo sắm sửa Tết Từ đi Bà Lý giận lắm Bà chỉ tay vào chồng Ông còn biết Tết sao Ông xem đi Hôm nay đã là 28 rồi Nhà cửa chưa dọn dẹp xong bánh trái chưa có gì Ông không phủ tôi một tay Mà còn đi lo chuyện bao đồng Thầy Long đứng lại rồi nói Tôi hứa thì tôi phải làm Cứu mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Bà chuẩn bị gạo đỗ thịt đi. Chiều nay tôi về tôi gói bánh trưng. Thầy dặn dò xong liền đi ngay. Bà Lý chỉ biết nhìn theo chồng mà lòng buồn rười rượi. Tu nghiệp cái gì mà tu nghiệp. Cả đời của ông chỉ giải nghiệp hết người này đến người khác. Ông cứ viện cớ lo chuyện bao đồng cho thiên hạ. Chuyện nhà thì ông bỏ bê. Nhà này không có tôi có mà loạn. vợ chồng của cậu tuân nhanh chóng đi sắm sửa lễ theo dặn dò của thầy long họ cũng nói chuyện với bà bưởi chuyện làm lễ trà vàng bà bưởi quyết định không nghe bởi theo bà thầy long chính là kẻ lừa đảo bà nói hôm trước đây chính thầy long chỉ cần giải nghiệp chứng là xong bà đã bỏ cả buổi về nhà cúng giải nghiệp vậy nhưng sáng nay thầy lại yêu cầu cúng hoán mệnh cho ông bưởi trong mắt của bà thầy long hiện lên là một kẻ lừa bịp bà quyết không nghe theo Các con sống lại khuyên bà đủ đường mà bà lại chẳng chịu nghe theo. Hoa đem mọi chuyện kể lại cho bà nghe. Thì bà chỉ tay vào mặt cô rồi nói. Nhà này không có thứ người mê tín. Nếu cô còn như vậy thì đừng trách tôi ác. Bố cô nằm trong phòng cấp cứu chưa tỉnh. Cô thân làm dâu trưởng lại tối ngày lục cúng bái. Nếu cúng bái mà người sống lại được thì hiên hạ làm gì có người chết. cô mi nghe anh chị kể rõ ngọn ngành. Cô tính toán. Hôm nay đã là 28 Tết Bố cũng bất tỉnh cả 5 ngày liền rồi Bác sĩ kiểm tra nói Bố chỉ gãy chân chứ không có chấn thương sọ não Vậy nhưng mà bố Mãi không có chịu tỉnh lại Họ còn bảo là cứ nếu mà không tỉnh lại Thì chỉ e là bố sống thực vật mãi như vậy Này thì lòng lại nói Lúc giao thừa nhà mình là có người mất tiếp Tự nhiên em thấy lo quá Hay là mình tự làm lễ Mà không cần mẹ được không Không được Thầy rằn dò là mẹ phải trực tiếp làm mới được Một vị bác sĩ thông báo rằng ông bưởi đã tỉnh lại Mọi người nghe tin đều vui mừng khôn xiết. Bà bưởi bấy giờ bĩu môi Thấy chữa Cứ bói với toán cho nó lắm vào Bây giờ có cần cúng bái gì đâu Ông ấy đã tỉnh lại rồi đó Đáng tiếc hai mắt của ông bưởi mở ra Nhưng lại thần trí vô hồn Mọi người nói chuyện ông hoàn toàn không nhận thức Bà Bưởi sốt sắng hỏi han bác sĩ, nhưng họ lắc đầu nói cần theo dõi thêm mới có thể biết chính xác. Ông Bưởi mở mắt ra nguyên một ngày hôm ấy rồi hôm sau lại bất tỉnh trở lại. 30 Tết, đường giá ngập tràn người đi lại và hàng hóa. Nhà nhà đều mua sắm chuẩn bị cúng 30. Nhà ông Bưởi vẫn tập trung trong viện, bà Bưởi liền thở dài. Mẹ ở viện với ông ấy, mấy đứa về nhà lo Tết tư xem thế nào đi. Bố còn nằm viện thế này Thì nhà mình còn tết tư gì nữa chứ cầu toàn lên tiếng Không nhẽ là bỏ hết cả ông bà tổ tiên hay sao Mẹ nói không tin mấy cái chuyện bói toán cúng bái Thì tết tư bỏ đi cũng có làm sao đâu Thằng mất dậy này Mẹ nói mày không tin thầy Long Chứ không nói không có cúng bái Con về nhà chuẩn bị đi Tết nhất mặc nhà cửa bỏ không Hương đăng chẳng có là không có được đâu Ông bởi bấy giờ từ dưng chảy cả nước mắt bà bưởi thấy vội vã gọi mau dục bác sĩ đi ông ấy khóc mau đi bác sĩ tới khám cho ông bưởi và nói rằng ông ấy chưa tỉnh lại bà bưởi phát cáu bởi rõ ràng ông bưởi đã khóc bà còn lớn tiếng mắng bác sĩ ông bưởi đột ngột co giật hai mắt trợn ngược cả lên bác sĩ lần nữa đưa ông vào trong phòng cấp cứu cả gia đình của bà bưởi đứng bên ngoài lo lắng khôn nguôi bà bưởi bồn chồn ruột can như là lửa đốt Còn cháu cũng sốt ruột bởi cánh cửa phòng cấp cứu mãi mà không mở. Cậu Tuân lúc này liền chất vấn. Người ta nói có bệnh thì vái tứ phương. Thầy đã nói nếu mà làm lấy trà vàng thì nhất định bố sẽ tỉnh lại. Tại sao mẹ cứ cố chấp không có chịu nghe theo? Không lẽ mẹ không muốn bố con tỉnh lại sao? Bà bưởi đau lòng lắm. Muốn lớn tiếng trời cho thằng con bất hiếu một trận. Bởi so với các con thì lòng của bà đau gấp vạn lần. Bà Tý bấy giờ xuất hiện cùng chị gái cổ hoa, bà Bưởi thấy Hồng bèn ngạc nhiên. Sao hai người lại đến đây? Chẳng phải bắt Hồng về Sài Gòn rồi sao? Hồng lúc này bèn đáp, con vốn đã về nhưng mà có việc gấp cho nên con phải quay lại. Tiện thể năm nay Tết còn ở lại ăn Tết với mẹ con luôn. Bà Bưởi liền thở dài, nhà tôi thì chẳng có tí tư gì nữa, hy vọng đồng ấy mau chóng tỉnh lại. Hồng Đức Hoa nghe kể lại mọi chuyện cho nên cố ý khuyên căn bà Bưởi. Nên nghe theo lời của các con làm thêm lễ cúng hoán mệnh. Cô lớn lên và từng chứng kiến gia đình của mình trải qua sóng gió và những chuyện quá bí ẩn của tâm linh cho nên có lòng tin vào chuyện này. Bà Bưởi sau cùng cũng đồng ý làm lễ theo yêu cầu của mọi người. Tuân vui vẻ liên lạc với Thầy Long xin Thầy bớt chút thời gian giúp đỡ Hoa thì ái ngại bởi cô biết ngày 30 nhà nào cũng bận biểu. Thường đến ngày này dù bận việc gì thì tất cả đều gác lại đón Tết. Gia đình của cô lại đi phiền thầy trong ngày cuối năm như vậy quả là không hay. Thái Long nhận được tin thì lập tức nhận lời. Thầy còn vui vẻ nói. Có lẽ người mang may mắn lại cho gia đình chồng cô lại chính là chị gái của cô. ta con khuyên cằn cả tiếng mà bãi không đồng ý. Nhưng mà chị gái cô mở lời thì bà ấy lại nghe theo Cô gái này thực sự không đơn giản chút nào Hoa liền mỉm cười rồi nói xưa này chị gái con luôn như vậy Lời nói chị ấy có sức thuyết phục cao với mọi người Hoa luôn công phục người chị gái này Trước đây tình duyên của Hoa gặp trắc trở Công chính bởi Hồng đứng ra làm cầu nối Cho nên cô vợ Tuân mới nên duyên vợ chồng Chiều 30 Tết bà Bưởi về nhà làm lễ cùng các con. Thầy Long làm lễ cúng xong dùng bút một mảnh giấy bỏ vào trong lá vàng, yêu cầu bà Bưởi lên đúng ngã ba đường, nơi mà ông Bưởi bị tai nạn, rồi canh lúc không có người mới bỏ lại. Sau khi bỏ lá vàng bà không được quay lại, mà phải đi tiếp về một ngã đường phía trước, đứng đợi chừng nào có người lên đón mới được trở về. lúc sau bà bưởi từ về nhà thầy long lại chóng váng lên cơn đau đầu dữ dội thầy gầu xuống sân khó khăn lắm mới đứng dậy được thầy hỏi bà bưởi bà đã nhặt được cái gì mang về nhà vậy bà bưởi liền nhíu mày tôi không nhặt cái gì trên đường đâu mà thầy hỏi thế vậy lúc bà chờ người tới đón có thấy ai lạ không bà bưởi thật thà đáp thì tôi đứng ở ngoài đường người ta qua lại nhiều không đếm xuể thầy long có vẻ giận dữ có ai cho bà thứ gì không bà bưởi lắc đầu làm gì có chẳng ai cho tôi cái gì cả cô mi liền sốt sắng có chuyện gì vậy thầy thầy có cần đi viện không sắc mặt của thầy kém quá thầy liền xô tay đáp tôi không sao tôi lại cảm nhận được có kẻ nào đó đang cố đấu lại chúng ta nếu bà không nhặt thứ gì lạ hoặc không ai đưa cho bà thứ gì thì tốt mọi người yên tâm đi tôi đã xong việc nên về nhà đây Trong lúc đi thầy liền dặn thêm Vài ngày sau ông ấy sẽ tỉnh lại Tuy nhiên mọi người canh chừng ông ấy Xem có điều gì bất thường hay không Không yên tâm cho nên thầy rút lá hấp bùa Trong túi đưa cho cô Cái này khi ông ấy tỉnh lại Thì bảo ông ấy giữ lại 7 ngày sau thì hóa nó đi Bây giờ tôi phải về nhà lo tết tư kèo bà vợ của tôi đổi tôi ra khỏi nhà mất Thầy có vẻ không được khỏe Để cho con đưa thầy về Thầy lúc này liền lắc đầu rồi nói Không cần đâu, tôi tự đi được rồi Đêm giao thừa năm nay đừng cúng mặn Mâm cúng ở ngoài trời đêm giao thừa gồm chín bông hoa Và đồ chay để cúng thiên địa, thiên binh và kiều thiên huyền nữ Ngọc Hoàng Gia đình của bà Bưởi cảm ơn thầy Long rối rít Bà Bưởi bấy giờ mới đáp Từ xưa đến giờ cô cúng ngoài trời bắt buộc phải có rượu thịt Ông thầy này lại kêu cúng chay, đúng là chẳng giống ai cả Cậu toàn điện thoại về báo cho ông bưởi đã qua cơn nguy kịch Cả nhà mừng rỡ Bà bưởi liền thắc mắc Không lẽ linh nghiệm đến vậy sao mi ôm chầm lấy mẹ vừa khóc vừa cười Mẹ ơi mày quá rồi Đúng là linh nghiệm thật rồi Tạ ơn trời Phật bố con đã qua cơn nguy hiểm Bà bưởi lập tức vào viện với chầm Các con ở nhà dọn dẹp Lo toan cúng bản cúng 30 Và chuẩn bị hương hoa lễ vật cúng rau thừa bà bưởi ngồi tỉ tê nói chuyện với ông bưởi, bà chẳng biết ông có nghe được không nhưng bà cứ nói. Trời về khuya càng nhanh chóng, bà bưởi nhìn đồng hồ cũng đã tới gần giao thừa. Bệnh viện bây giờ cũng ít người qua lại. Hầu hết bệnh nhân xin về để ăn Tết, chỉ có ít người bất khả kháng mới đón Tết trong bệnh viện. Bà đi dọc lối hành lang của bệnh viện một lúc rồi quay lại phòng của ông bưởi. Cậu Tuân tranh thủ chạy vào viện với bố thì thấy bà Bưởi ngồi ngủ gật bên giường bệnh. Cậu khẽ lay mẹ dậy khuyên bà lên giường bên cạnh nằm ngủ cho khỏe. Cậu lay mãi bà không tỉnh dậy. Cậu cứ ngỡ rằng bà Bưởi mệt quá cho nên ngủ say. Tay của bà đang cầm một chuỗi vòng nhỏ. Cậu cầm chuỗi vòng ấy lên thì bà Bưởi tỉnh dậy. Bà giật lại. Sao con tới đây giờ này? Con không ở nhà lo chuẩn bị giao thừa sao? Tuân liền đáp. nhà con lo tươm tất rồi, Trước vòng gì đây mẹ? sao con chưa thấy mẹ đeo khi nào? bà bưởi liền cười rồi đáp: chiều nay mẹ đứng chờ mọi người thấy người ta đi đường bán cho nên mua. họ nói nó là vòng trì chú của chùa mang lại bình an. cậu tuân liền hoảng hốt: vậy sao lúc chiều lúc mà thầy long hỏi mẹ lại không nói? ơ hay, thầy long hỏi mẹ có nhặt thứ gì lạ trên đường hay là ai cho cái gì không? cái vòng này thì lạ cái gì? mẹ không nhặt cũng không xin. mẹ bỏ tiền ra mua cơ mà mà có phải là mình mẹ mua đâu người ta mua nhiều lắm trời đất ơi thì mẹ cũng phải nói chuyện mẹ mua chiếc vòng này chứ về con điện thoại báo cho thầy long biết bà bưởi nguyết một cái thật dài gớm nữa có cái vòng tay thôi chứ có cái gì mà phải cuống lên tôi liền lập tức điện thoại cho thầy long báo tin mẹ mua chiếc vòng tay thầy long nghe xong thì thở dài rồi đáp tôi biết ngay rằng có kẻ giở trò. Nhưng mà tại mẹ cậu khăng khăng nói không hề cầm thư gì về nhà cho nên không có hỏi nhiều Người ta làm vậy để làm gì hả? Mà chiếc vòng này xử lý thế nào bây giờ? Cậu cầm chiếc vòng ấy ra thẳng ngã ba đường mà ném đi Trước khi ném hãy gói chiếc vòng ấy vào trong đồng tiền kèm theo ví lệ ba cây kim Ném xong bước thẳng về không được phép ngoái đầu lại Con cầm vứt hay là mẹ con cầm đi? Ai cũng được, việc còn lại tôi xử lý Cậu Tuân vội vã làm theo lời của Thầy Long Thế nhưng trong lòng vẫn lo lắng khôn nguôi Xong rồi mọi việc cậu điện thoại báo cho Hoa chuẩn bị cúng giao thừa Còn mình ở lại viện với bố mẹ Cậu lo giữa thời khắc giao thừa bố cậu sẽ xảy ra biến cố Giống như lời Thầy Long từng nhắc Bên nhà của Thầy Long Bà Lý bưng lễ cúng đặt lên bàn thờ khuôn mặt hiện rõ nét suy tư Thầy Long vẫn mày mò xem đống sách cũ. Bà Lý đi ngang qua thấy Thể Long thì lại thở dài. Giao thừa rồi, chẳng biết con trai của tôi nó có nhớ nhà hay không. Đã bao nhiêu cây tết nó không đón giao thừa với bố mẹ. Thể Long ngẩng đầu lên rồi đáp: Cái lúc nó còn ở nhà đã bao giờ cùng chúng ta đón giao thừa đâu? Nó không chảy loạn pha lặng vào xóm, trộm đồ cúng của người ta là tôi mừng lắm rồi. Bà xem đi. năm nào chúng ta cũng bị làng xóm người ta phàn nàn bà lý ngồi nhớ lại những năm khi con trai còn ở nhà quả đúng là nó rất nghịch ngợm ngay cả đêm giao thừa nó cũng theo vài thằng bạn nghịch ngợm trêu từ đầu làng đến cuối xóm có nhà vừa bưng con gà đặt lên mâm cúng quay đi quay lại tụi nó đã ôm con gà của người ta chạy đi Cũng có nhà chuẩn bị lấy cúng tươm tất chỉ chờ khắc giao thừa đến để cúng thần mà tụi nó ném pháo cối vào sân Khiến cho người ta bị tiếng nổ giận mình loạn choạng đổ hết cả bâm lễ Hai hàng nước mắt của bà Lý bất chợt tuôn rơi Bà giận con trai nhưng bà cũng thương nó rất nhiều Đã bao lần bà tìm kiếm nó trở về Nhưng con trai của bà cứ bật vô âm tín Bà quay sang thích chồng vẫn miệt mài xem sách rồi viết bùa Tự dưng bà uất ức Ông có dừng tên lại ngay không? Ông cả đời ăn cơm nhà vắc tù và hàng tổng như vậy Cuối cùng được gì chứ? Con trai hư hỏng bỏ nhà đi biệt xứ Bố thì ngốt ngày cắm mặt vào bùa Ông giỏi thì dùng bùa khiến cái thằng soạn con trai của ông nó quay về nhà cho tôi đi Nếu mà ông đảm được tôi mới phụng cho suốt ngày ma quỷ trong thiên hạ từ khinh thể Long ngẩng mặt lên tỏ vẻ ngạc nhiên Sao bà lại kích động thế vậy chứ Người ta nói là tiến Phật thì tiễn tới Tây Thiên Tôi đã nhận lời giúp người ta thì phải làm đến nơi đến chốn chính bà ngày xưa đã vì cái tính này của tôi mới đồng ý theo tôi còn gì bà sống với tôi cả bốn chục năm trời còn không hiểu tính tôi hay sao phải tôi hiểu ông quá mà ông giỏi rồi cả đời lo cho thiên hạ cuối cùng ông xem đi nhà mình thì nghèo rất mồng tơi con cái thì hỏng đẳng con cái ông xem các thể đồng môn với ông quay nghèo hèn như ông không họ toàn nhà cao cửa rộng con cái để huề thế long lúc này giận vậy bà muốn tôi làm cái gì tôi sống bằng lương tâm Lường tầm có mãi ra ăn được không lương tầm có thể mang thằng soạn nó trở về cho tôi được không Ông giỏi thì thì ông làm đi tôi xem nào Thầy Long lặng thinh không nói gì Bởi hơn nay hết Thầy biết bản thân của mình cần gì và làm gì Con trai của thầy là nỗi đau chí mạng Của một người làm thầy giống như thầy Các cụ ngày xưa vẫn nói Cái nghề là cái nghiệp Người ta làm thầy nhưng giàu có Thầy cả đời chỉ đủ ăn Đã vậy đứa con trai duy nhất của thầy đúng là nghịch tử và thầy vì chuyện này mà phàn nàn không ngớt. Thầy biết vợ mình muốn gì nhưng thầy lại không dám thi triển pháp lực thay đổi chính cuộc đời của mình. Với thầy con người đều có số sống chết là do ông trời. Bản thân của thầy lại mang nghiệp âm sống tích đức để mong con cháu sau này bớt phải trả nghiệp. Bởi vậy mà thầy chưa khi nào làm trái lương tâm của mình. Việc con trai của thầy thể khắc cô tính toán. tuy nhiên chưa phải lúc cậu ấy sẽ không trở về bà lý sửa soạn lễ vật sắp lên mâm cúng ở ngoài trời liếc nhìn chồng vẫn còn biệt mài ghi chép trong nhà mà trong lòng đau như có ai đó xé từng khúc ruột bà liền rục. sắp tới giao thừa rồi ông để lại mai làm quân được không làm để sống chứ có phải để chết đâu mà đến giờ phút cuối năm ông vẫn cắm mặt và sách vở với bộ chú thể long ngẩng đầu lên mỉm cười Tôi làm xong cả rồi chờ tôi cất gọn lại rồi tôi phụ bà cúng giao thừa Thầy Long nói rồi vui vẻ cất ít đống sách vào ngăn tủ Rồi cầm lá bùa bỏ vào chiếc bao lì xì đưa cho vợ Bà cầm lấy này Nhất định phải giữ nó tròn bàn năm mới bỏ đi Bà Lý nghe vậy thì ngạc nhiên Ông sao vậy Tự nhiên đưa tôi cái bùa làm gì Hay là nhà mình lại có chuyện gì Không có Sang năm mới bà sẽ gặp lại con trai Tuy nhiên bà phải luôn mang theo cây này bên người Để vui vẻ bình an Bà Lý chỉ cần nghe thích câu gặp lại con trai Thì bà vui mừng khôn xiết Bà biết chồng của bà Một khi đã nói lên miệng Thì chắc chắn điều đó sẽ thành sự thật Bà bỏ phong bao đỏ vào túi Cẩn thận cài kim băng lại Rồi cười tươi Được rồi tôi nghe ông Cả đời tôi đã khi nào cháy ý ông cái gì chưa Thầy Long mềm cười kéo tay của vợ Đi thầy chỉ cho bà xem cái này bà lý nhìn mâm cúng rồi tròn mắt hỏi ơ hay sao cũng giao thừa rồi mà không sao chỉ vài phút thôi thầy chỉ cho bà xem một cái cây trồng trong chiếc bình nhỏ ngày xưa bà nói với tôi là thích trồng hoa trong nhà thế giờ tôi mới làm được cho bà sau này mỗi ngày bà hãy xin nước thờ phật uống một ngụm còn lại tưới cho cái cây nhỏ này khi nào cây này nở hoa Thì bà sẽ giàu có đúng như ý nguyện Bà Lý cười dạng rỡ Đúng là ngày còn trẻ bà thường nói rằng Bốn chồng trong nhà một cây hoa Cho nhà luôn thơm tho sạch sẽ Mỗi lần như vậy Chồng bà lại mắng ắt đi Bà có biết là mỗi cái cây nhỏ Nó luôn có vong hồn trú ngụ. Nếu mình mang cây vào nhà Nghĩ là một vong hồn lại mất đi nơi ở Nếu mà đen đổi dứt ngay phải cây cây có vong quỷ ám vào nhà Thì chẳng phải là tự mình dứt họa vật thân Bà nghe vậy thì đáp Tôi nói chơi vậy thôi già rồi nên là tôi chỉ mong Có ông với con trai mạnh khỏe bên cạnh tôi Là tôi mừng lắm Thế Long tùm tìm cười rồi đáp <cười> Mọi chuyện tôi hứa với bà sẽ hoàn thành hết Vậy nên là mình mau đón giao thừa thôi Bà Lý cười bước ra sân Nhưng ánh mắt tối sầm lại Khi con gà cúng công cánh bà bay Bà liền hoảng hốt gọi Ông ơi Con gà của tôi nó chạy đâu mất rồi thể liền điềm tĩnh bước ra sân nhìn quanh một lượt rồi thở dài đến rồi đến thật rồi bà lý xứng sợ nhìn chầm sao thế ông ai đến hay là thằng soạn nó về nó chiêu chúng ta thể liền kéo tay của vợ rồi bảo bà vào nhà đi ngồi yên trong ấy cho tôi Dù có nghe hay có gì cũng tuyệt đối không được bước ra ngoài Nếu bà dám trái lời thì cả đời tôi sẽ ghét bỏ bà Bà đừng mong gặp lại con trai Bà Lý giận lắm nhưng mà lại không dám cãi lời của chồng Sợ nay ông nói là làm Bà sợ ông giấu con trai đi không cho bà gặp cho nên đánh nghe theo Bà bước vội vào trong nhà Bây giờ bà mới phát hiện trên tất cả cánh cửa của nhà bà Đều dán một loạt lá bùa màu vàng Những chữ viết mực đen lúc này dưới ánh điện hắt lên một tia vàng ống Bà lúc này liền vội hỏi Có chuyện gì vậy ông? Vào nhà, đóng cửa lại cho tôi Chưa qua một giờ đêm không cho phép bà bước chân ra ngoài Tiếng con mèo cắn xé nhau khiến bước chân của bà Lý xứng lại Bà quay ngoắt nhìn về hướng có tiếng mèo kêu Khi gì vậy, sao nhà mình lại có mèo chứ? Bà Lý toan chạy lại góc vườn vừa phát ra tiếng kêu kia Thầy Long liền kéo vội vợ lại. Bà mau vào trong nhà cho tôi. Bà Lý đã kịp nhìn thấy đôi mèo đen đang lao vào nhau ngay góc sân. Bà liền hoảng hốt. Ôi trời đất. Sao cái lũ mèo ở đâu nó kéo đến nhà mình? Ông để tôi đuổi nó đi. chờ qua giao thừa là không may mắn đâu. Thầy Long lúc này liền gắt lên, Bà mau vào nhà cho tôi. Sợ ông lại quát tôi. Các cụ nói mèo đến nhà thì khó. Chó đến nhà thì sang. Nếu mà không đuổi nó đi sớm mà đúng giao thừa nó vào nhà thì cả năm nhà mình suối quẩy đấy. Thầy Long giận lắm mặt của thầy hầm hầm dùng hết sức lôi bà Lý vào nhà. Bà Lý giận dữ kêu toán cả lên. Thầy Long lấy dây chói bà lại vào ghế rồi hét lên: Tụi nói bà không nghe sao hả? Bà có biết gì chứ? Ngoài sân hai con mèo vẫn xông vào cắn xé nhau. Chúng đuổi nhau chạy vòng quanh sân. Bà Lý giận chồng toan hết lên nhưng thầy quấn lấy chiếc khăn nhét miệng của bà lại Xin lỗi bà, bà ở yên trong này cho tôi Nói xong ông bước nhanh ra ngoài đóng chặt cửa lại Bà Lý dùng hết sức nhưng không thể thoát được ra ngoài Hai tay của bà bị trói chặt, miệng lại không thể kêu lên gọi mọi người tới giúp Toàn thân của bà run lên về giận nhưng mà một suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu Chẳng lẽ ông ấy đã biết trong nhà sẽ đạt chuyện lớn Mà là chuyện gì Tại sao ông ấy lại làm như vậy Nghe đến việc chồng của bà đang gặp nguy hiểm Khiến cho bà lo lắng Bà cố sức thoát khỏi sợi dây chói Nhưng mọi sức lực của bà Dường như bị thứ gì đó rút sạch Bà bất lực mở mắt chân chân Nhìn ra phía cửa chính Ở bên ngoài cánh cửa kia Chồng của bà đang gặp nguy hiểm Nhưng vì bảo vệ bà cho nên ông đã nhốt bà lại Nghe đến đó nước mắt của bà kinh như vậy trào ra thành hàng không ngớt. Ở ngoài sân Thầy Long bình tĩnh đứng chắp tay sau lưng Nhìn đôi mèo đấu nhau Hai con mèo dừng đại Đưa ánh mắt xanh ngắt về phía của thầy Thầy mang bốn cây cờ lớn đã chuẩn bị từ sớm dựng lên bốn góc Rồi điềm tĩnh ngồi và giữ trung tâm Hai con mèo như là phát điên chống thì nhau lao tới thầy Nhưng tới nơi thì lá cờ lại bay phần vật khiến chúng chỉ biết kêu lên đau đớn rồi văng người ra xa. Thầy Long ngồi đó ngày mắt nhắm nghiền miệng lầm nhầm đập chú, sao bắt đầu nổi lên càng lúc càng mạnh. Lá cờ bị gió cuốn bay khiến cho hai con mèo khiếp sợ, chúng đứng co rúm người lại, bộ lông dựng đứng cả lên, hai hàm răng nghe ra để giữ tợn. Phía bệnh viện ông Bưởi bỗng dưng mở trợn mắt lên, toàn thân run rẩy Cậu Tuân vội vàng gọi bác sĩ tới để kiểm tra. Bác sĩ lập tức đưa ông sang phòng cấp cứu. Hai mẹ con cậu Tuân đứng ngoài nhìn mà lo lắng khôn nguôi. Cậu Tuân liên tục cầu xin trời Phật và Tổ tiên phù hộ cho ông Bưởi tai qua nạn khỏi. Phòng cấp cứu mở ra liên tục, bác sĩ thi nhau kéo đến khiến cậu Tuân càng lúc càng sợ. Cậu sợ cái thời khắc chuyển năm mới này... bố cậu sẽ không thể qua khỏi nóng ruận cậu rút điện thoại cầu cứu thầy long đang tiếc điện thoại của thầy long không có người bắt máy càng gọi càng thất vọng cho nên cậu ngồi thụp xuống đất ôm mặt bà bưởi thấy vậy thì bèn nói đang lúc sau thừa mọi người còn phải bận cúng bái đâu ai rảnh lo chuyện này mà hơn nữa giờ này chẳng thể bà nào còn tâm trí lo việc của thiên hạ đâu nhưng mà thầy nói thầy sẽ giúp gia đình mình mà mẹ người ta nói gì con cũng tin là Con đúng là chẳng ra sao cả Bình thường con thông minh suy nghĩ mọi chuyện chu toàn chín chắn Mà mẹ không ngờ càng ngày con lại càng chẳng ra sao cả Cậu Tuân không muốn cãi vã với mẹ Cho nên chắp tay cầu cho bố tay qua nạn khỏi Bà bưởi đi hẳn lại phòng cấp cứu nhìn qua khe cửa vào trong Để nghe ngóng tình hình Phía của Thầy Long đôi mèo dường như đã thấm mệt chúng không còn ánh mắt hung hãn như trước nữa nhưng quyết tâm không bỏ cuộc gió đang giảm dần chúng đứng nép sát người về phía cuối sân chờ gió ngưng thổi lá cờ kia sẽ ngưng bay thầy lòng cũng mất khá nhiều sức mồ hôi của thầy lấm tấm trên gương mặt giả nua nhằn nhốm những vết chân chim gió yếu dần thầy đưa đôi mắt hoang mang nhìn đôi mèo đen phía trước trận chiến dường như vẫn còn thảm khốc hơn nữa Thầy hít một hơi thật dài, chờ gió ngưng rồi thầy sẽ lắp các ngọn đèn để mà chống đỡ. Gió đã ngưng lại lá cờ cũng đã dừng, đôi mèo thấy vậy thì nhào tới thầy Long mà tấn công. Hai con mèo to lớn đứt nhành tới bên thầy, nghe bộ hàm răng nhọn hoắt lao thẳng về phía tay của thầy. Thầy Long nhành tay hất mạnh một cây máu gà ra xung quanh. Hai con mèo gào lên đau đớn rồi lăn lông lốc về gốc sân. Bọn chúng dường như vừa bị đánh một cú chí mạng. Ai cũng chẳng biết khắc tinh của mão là dầu để chỉ đôi mèo hung hăng kia, thề long chuẩn bị sẵn cây máu gà chúng tơ chờ thời cơ tạt cho chúng không còn cơ hội phản đòn cánh cửa lớn của nhà thề long bật mở thầy hoàng hốt tiếp bà lý xuất hiện ngay giữa cửa tay của bà còn cầm thanh kiếm gỗ trên tay hung hăng nhìn về đôi mèo lũ súc vật chết tiệt trông bà để chúng mày quấy giày sao hả? nói xong bà phong phong vác kệ kiếm gỗ lao tới bên góc sân thể long vội vã nhào tới sự quát lên bảo mau đi khỏi chỗ này đôi mèo thiếp bà lý xuất hiện nhanh chóng nhảy dựng lên đôi mắt của chúng hóa lửa đỏ rực nhìn chằm chằm về phía của bà một con mèo bất ngờ lao tới bà lý vung thanh kiếm lên nhắm thẳng con mèo mà chém lạ thay con mèo tránh thanh kiếm một cách ngoạn mục con mèo còn lại bấy giờ nhún mạnh nhảy tiếp ứng sau lưng Khiến cho bà Lý không kịp trở tay Thế Long nhào tới kéo bà Lý gọi nhanh vuốt con mèo hung hãn Phút mèo cào trúng tay áo của Thế Long thành một vệt dài Bàn tay của thầy bị nó cào trúng giấm máu Thầy liền quát lớn bảo mau vào nhà đóng cửa đai Tôi đánh chết lũ mèo này giúp ông Thôi ngay đi Bà yên trong nhà giúp tôi Bà ra ngoài này chỉ tổ vững tay chân thôi Hiếm khi nào thái độ của Thế Long lại dữ dằn như vậy Bà Lý vội vã đứng dậy nghe theo lời của chồng vào nhà đóng cửa lại Tuy nhiên vì quá lo lắng cho chồng Cho nên bà đứng nép sát vào cánh cửa Đưa mắt ra khe cửa nghe ngóng tình hình Thể Long nhanh chóng quay lại trung tâm bàn cờ thấp nến gió Mời hai ngọn nến nhanh chóng sáng bừng lên Thể rút con dao nhỏ rạch bàn tay của mình lấy máu Viết lên bốn góc lá cờ Rồi nhắm nghiện mắt đọc chú Xóa lại tiếp tục nổi lên mưa lác đác rơi bà lý mừng thầm mưa rồi may quá ông trời ơi hãy cho mưa xuống cứu lấy ông long nhà con trong nhà thì bà lý chấp tay cầu nguyện ở ngoài sân thầy long ngồi yên vị độc chú hai con mèo lăn lộn một hồi dường như đã yếu đi rõ rệt thầy long bấy giờ mới vung tay tung thứ bột màu trắng ra xung quanh bột dây xuống khiến cho ngọn nến gió bùng lên sáng rực cầm mảnh sân hai con mèo loạn tròn bước quay ngược lại hướng của thể long ra sức tháo chạy một cây gậy đập mạnh khiến con mèo ngã quỷ. con còn lại gào lên đau đớn rồi lao ngược lại về phía thể long mà tấn công dường như nó dồn hết mọi sức lực vào thể long mà đánh tới thể nhanh tay đưa cây gậy đập thêm một nhát nữa về phía con mèo còn lại nó kêu lên đau đớn dãy rủa máu trào ra theo mắt mũi miệng Bốn chân của nó vẫn giật giật Tựa như là còn muốn chống trả Của tấn công của thầy Vài giây sau thì hai con mèo Nằm yên không động đậy Thầy Long yên tâm mở cửa chạy ra ngoài Cánh cửa bật mở Bắt hương bản mệnh trong nhà Cùng lúc bốc cháy Bà Lý giật thoát người quay lại Bởi tiếng nổ nơi bắt hương bản mệnh của chồng Bà vội vàng chạy tới đỡ lấy thầy Long đang gục ở sân Thầy dường như là cạn lực Cơ thể yếu ớt. Máu trào giam theo miệng và mũi của thầy Bà Lý lúc này liền gào lên Ôi ông ơi Tại sao lại phải làm khổ mình như vậy hả ông Thầy Long liền thều thảo Không sao Nghiệp thì phải trả Tôi sẽ làm ít sức mình rồi Bà giúp tôi hóa cái hình nhân thế mạng kia đi Bà Lý chần chừ nhìn Thầy Long rồi lên tiếng Bà không nghe lời tôi nói phải không Bà Lý lật đần tới góc nhà Bên hình nhân thế mạng ra góc sân để hóa Thầy nhìn rõ trên đó khi ngày tháng năm sinh của người đàn ông tên Đoàn Văn Bưởi Bà liền nhíu mày Chẳng phải cái người sáng nay ông ấy tới làm lễ sao Ở ngoài sân thầy Long điện thoại cho Huân báo tin chuyện của ông Bưởi thầy đã xử lý xong Cả tuân nghe xong cảm ơn thầy rối rít Bác sĩ cũng vừa lúc ấy rời phòng cấp cứu Báo tin ông Bưởi đã qua cơn nguy kịch Cả nhà của ông Bưởi bấy giờ thở phào nhẹ nhõm Phía bên nhà của thể Long đã dọn dẹp sạch mọi thứ Xác hai con mèo thì đào ngay chiếc hố cuối vườn chôn tách riêng Đoàn ông cắt tiết gà đổ máu lên xung quanh phần đất chôn xác của hai con mèo Bà Lý lúc này buồn bực Tại sao ông phải mạo hiểm như thế Nếu như ông có mệnh hệ gì tôi sống sao Thầy Long nhìn vợ rồi hỏi Bà đang nghĩ cái gì vậy Tôi biết cả rồi Ông dùng tính mạng của mình cứu cái nhà ông bưởi kia Hình nhân thế mạng tôi đọc rồi Thầy Long liền đáp Bà chỉ biết một mà không biết hai Chuyện này có nhiều vấn đề Tôi có nói bà cũng chẳng hiểu được đâu Nhưng mà rõ ràng Ông vì cứu ông ấy mới gặp nguy hiểm Ông kinh như vậy thì làm sao tôi yên tâm Được rồi chúng ta đi nghỉ thôi Năm mới tới rồi Mọi sứ quậy của năm cũ sẽ theo nó Chủ đi hết Bà Lý khó chịu lắm Lẽ ra không có gia đình ông bưởi Thì gia đình của bà đang yên ổn đón nằm mới Vậy nhưng mà vì cứu người mà giao thừa bị phá Ông bà đã chẳng thể cúng bấy được gì Lại còn sát sinh đúng ngày đầu năm Hơn thế nữa bắt nhằng bản mệnh của Thế Long bốc cháy Khiến cho bà đơm nấp lo sợ Thế Long dường như hiểu ý của vợ ông nói Bà yên tâm đi Mỗi người đều có số Năm nay bà sẽ gặp lại thần nghịch tử của bà Giờ thì bà nghỉ ngơi sớm đi Bà Lý nghe chồng nhắc đến con trai Thì mừng lắm Bà lật đận khóa cửa rồi tắt đèn đi ngủ Ngọt đèn trong nhà tất liệm Hai con mắt đỏ rực nơi gốc sân Bất ngờ sáng rực Trời sáng tiếng của con chim khách Đậu ngay đầu ngõ vang lên Bà Lý giật mình tỉnh dậy Chìm khách kêu sao Đầu năm mà có chim khách là năm nay có khách xa tới thăm Liệu có phải thằng soạn về nhà hay không Bà mừng rỡ khi nghĩ đến chuyện thầy Long nói con trai của bà sẽ về Bà nhìn đồng hồ đã 8 giờ sáng Cho nên hốt hoảng xuống bếp nấu cơm cúng các cụ Bà toan gọi chồng dậy nhưng lại nghĩ cả đêm qua Ông vất vả chắc mệt nên để ông ngủ thêm Bà dậy lục sùng dưới bếp nấu xong mâm cũ thì trời đã trưa Ông Long vẫn ngủ không dậy Bà mưng bâm cỗ lên nhà rồi gọi chồng. Dạy đi ông ơi, mặt trời lên đỉnh trời rồi. Ông còn không dạy cúng thì các cụ lấy gì mà ăn. Bà nửa đùa nửa thật trêu ông, nhưng vẫn không thấy ông đáp lại. Bà gọi thêm vài lần chẳng thấy ông dậy cho nên vào giường lay cánh tay của chồng. Dạy đi ông ơi, ông dạy cúng đi, chứ tôi không biết cúng thế nào cho phải. Bàn tay của ông cứng đơ khiến cho bà dùng mình, Bà trột dạ đưa tay lên để kiểm tra ông còn thở không. Miệng của bà mấp máy. Ờ, ông ơi! Ông ông sao thế này? Toàn thân của thầy Long đã cứng nhắc. Khuôn mặt xanh nhợt cúng lạnh như băng. Thầy đã ngưng thở từ lúc nào. tiếng khóc tiếng kêu gào ai oán vàng đền cồng ngớt cả không gian bi thương bao trùm lên ngôi nhà vắng vẻ của bà Lý điện thoại của Thế Long đổ chuông bà Lý nhìn dòng chứng hiện lên trên máy mà út nước mà rằng các người sống trên thế nào tôi không quan tâm nhưng vì các người mà ông nhà tôi phải bỏ mạng tôi hận các người tôi hận các người Phía bên nhà cậu Tuân dứng sờ không thốt nên lời Cậu không thể mở lời hỏi han sự tình Bởi tiếng của bà Lý điên tụng trách móc công ngất dường như là bà đau thương quá hóa giận dữ Cho nên chút lên cậu Cậu thông báo sự tình lại cho mọi người nghe Bà bưởi bấy giờ mặt mũi tái đi Tại sao lại vậy? Sao thầy Long lại chết? Chẳng phải đêm qua thế còn nói chuyện với con sao? Con không biết Con cần tới nhà của thầy ngay Mẹ ở lại với bố đi Cậu tuân nói rồi rồi chạy đến nhà của thầy Long Bà Lý đang ôm lấy thi thể của chồng khóc ngất Cậu đứng chết chân khi thích cảnh tượng đầy đau lòng Trong căn nhà đơn sơ Một người phụ nữ già nua ngồi khóc lóc thảm thiết Bên cạnh đó là thi thể của thầy Long Người còn dốc tầm hết sức cứu gia đình của cậu đêm qua Cậu hạ chiếc nón bảo hiểm xuống đất rồi quỳ gục Giọt nước mắt kinh như vậy lăn dài Bà Lý liếc ánh mắt bi thương về phía của Tuân Cậu còn tới để làm gì Ông nhận tôi chết rồi Ông ấy chết thật rồi đấy. Cậu Tuân muốn hỏi rõ sự tình Cây chết của Thầy Long Nhưng mà bà Lý lại đang bị kích động Cho nên nói chuyện không rõ ngọn ngành Cậu gọi điện báo cho vợ Rồi bàn bạc xếp cộng gia đình Lo toan mai chay cho Thầy Long Bà Lý gạt phất đi Cút hết đi Các người cút hết đi cho tôi Tôi chỉ cần ông nhà tôi thôi Ông ấy chết rồi thì lễ nghĩa còn ý nghĩa gì nữa Ông ấy đã bỏ cái mạng nhà vì các người vì thì các người liệu mà sống cho tốt đi Giờ thì đi hết đi Đừng để tôi nhìn đi các người Thấy rồi tôi chỉ thêm hận thêm đau mà thôi Phía cổng nhà Có tiếng xe cố gấp Một thanh niên đeo malo chạy vội vào nhà Rồi gọi lớn Mẹ, mẹ ơi Bà Lý hoang mang nhìn ra ngoài cửa Cậu thanh niên nói thêm một lần nữa Con về rồi, con về với mẹ rồi đây Bà Lý lần này khẳng định con trai của bà đã về Bà lao ra khỏi giường cứ nhào vào con trai mà đánh Bà vơ cả cây kiếm đặt trên bàn đêm qua mà đánh con trai Thằng nghịch tử mày còn dám vác xác về nhà hay sao? Mày sao mày không chết mất xác ở ngoài xó sạch nào đó đi Giờ mày mới về thì còn ý nghĩa gì nữa Soạn ôm lấy cơ thể của mẹ mà khóc Mẹ cứ chửi cứ mắng cứ đánh con đi Con xin lỗi mẹ Bà mắng bà đánh bà chửi một hồi rồi ôm ngực tím tái mặt mũi Soạn vội vàng đỡ mẹ ngồi xuống ghế dâng cốc nước cho mẹ uống Bà liền uất ngại nói Bố còn mất rồi Con, con về không kịp gặp ông ấy Soạn buồn rầu đưa ánh mắt nhìn về thi thể của ông Long nằm ở trên giường Rồi chậm rãi bước lại gần Anh cầm bàn tay gầy của khô cứng của bố mà nói Bố, con về rồi Còn có bố về rồi bố ơi Cậu Tuân đứng trước chân giữa nhà Chẳng biết nói và làm gì Cậu lặng lẽ bước chân ra ngoài hiên Ngồi xuống bậc thềm ngửa cổ lên Nén bi thương vào trong lòng Cậu không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy Thái Long có ơn đối với gia đình cậu rất nhiều Tuy nhiên lý do tại sao thể mất Cậu vẫn còn đang mơ hồ Minh soạn bước ra cửa ngồi cạnh Tuân Bố tuyệt đã mất rồi Ông vì gia đình cậu cũng là vì chính gia đình của tôi nên vậy. Cậu đừng quá đau lòng. Tuân biết chuyện con trai của Thế Long bỏ nhà đi rất lâu không có tùng tích. Hôm nay cậu được gặp mặt nhưng mà ngạc nhiên cậu ấy lại biết rõ chuyện của gia đình mình. Tuân liền đáp. Tôi thành tâm chia buồn cùng gia đình. Nhưng mà tôi có chuyện thắc mắc. Chẳng hay anh đi khỏi nhà lâu như vậy. Nhưng lại biết chuyện của nhà tôi sao? Minh Soán đưa ánh mắt nhìn bi thương về phía Tuân mà đáp. Tôi đi khỏi nhà nhưng không phải cắt đứt thông tin với gia đình Bọn tôi còn nói chuyện gia đình cậu cho tôi nghe Bà Lý bấy giờ xứng người bà liền kêu lên con, con vừa nói gì Ba năm qua ông ấy vẫn đi lạc với con Ông ấy che giấu mẹ Tại sao ông ấy làm như vậy Tại sao con không về nhà Rốt cuộc hai người giấu mẹ những cái chuyện gì chứ Bà Lý dường như không làm chủ được cảm xúc Khi nghĩ đến những chuyện chồng mình Âm thầm giấu kín bà bao năm qua Bà càng muốn hỏi thật nhiều Thì những uất ức lại từ đâu kéo đến Khiến cho lời nói của bà bị chặn lại Chẳng thể thốt nên lời Minh Soạn nói với mẹ Con đã về với mẹ rồi Mọi chuyện con cứ từ từ giải thích với mẹ Bây giờ mẹ con mình phải chuẩn bị nhiều việc Chuyện bố giấu mẹ cũng không còn quan trọng Quan trọng là con đã trở về gia đình Và từ nay sẽ thầy bố ở bên mẹ Cậu quay sang vỗ bàn tay lên vai của Tuân chậm chậm rồi nói Cậu về đi Đầu năm đừng vì chuyện nhà tôi mà để tâm nhiều Năm mới hãy quay quần bên gia đình Những chuyện khác tùy tính sau Nhưng tôi không nhường nhị gì cả Bố tôi mất thì cũng đã mất Bố cậu bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện Cậu về nhà lo cho gia đình trước đi Ba ngày sau ông ấy sẽ tỉnh lại Lúc ấy gia đình có nằm Thì quạt thắp cho bố tôi một nén nhang thể long vì bố tôi mà bỏ nhiều tâm sự nay nghe tin thầy mất đột ngột tôi tôi hiểu anh muốn nói gì tuy nhiên như tôi đã nói rồi bố tôi quen biết gia đình là cây duyên cũng là cây nợ cả cuộc đời của ông sống trong sạch bởi kinh nghiệp mà con nói cậu cũng chẳng thể hiểu đâu ông ấy đúng là đã di cung oán mệnh thành công cho bố cậu đổi lại ông ấy lại không thể thắng nổi số phận cũng không thể di cung cho chính bản thân của mình tuy nhiên tôi tự hào về ông lắm Cậu Tuân khuôn mặt u buồn Ánh mắt đầy bi thương đang mở xương trong dòng nước mắt Nhìn cậu con trai độc nhất của Thầy Long Muốn nói vài câu Nhưng lại bị cậu ra hiệu khức từ Cậu biết người cứu sống bố cậu Tối đêm qua chính là Thầy Long Tuy nhiên việc thầy đi đột ngột Chẳng khác nào nhìn chằm chằm vào gia đình cậu Cậu tự hiểu Nếu không phải vì cứu bố cậu Thì át hẳn Thầy Long Có thể di cung hoán mệnh cho chính mình Và như vậy Người nằm lạnh cứng kia chắc chắn là bố của cậu Bà Lý lúc bấy giờ lên tiếng để tiễn khách Ông nhà tôi cũng bởi muốn cứu ông Đoàn Văn Bưởi Cho nên mới bị lũ mèo quỷ quái ấy tấn công Ông ấy dồn hết tâm sức quán mệnh cho bố cậu Vậy thì gia đình cậu hãy nhớ điều này Sống cho thật tốt Nếu không tôi hận các người tôi chết không thôi Bây giờ cậu về đi nơi này không chào đón các người